Trường hai mươi Vy Tôi thét lên Tôi lắc cậu dữ dội Thậm chí còn tát buông bút vào mặt cậu Nhưng chỉ hoài công Tin cậu đã ngừng đập Tôi chỉ tát vào khoảng trống Vy ta Phiên lịch cho mát Ngồi tựa vào thân cây Rồi xô tôi sang một bên Để anh Những ngón tay anh ta chạm vào mấy điểm Trên cổ Vy lần theo những đốt xương sườn và xương sống, rồi anh ta bóp kín lỗ mũi Pita. Không được! Tôi hét lên nhẹ sụt và viên nịch, vì rõ ràng ràng là anh ta muốn đảm bảo cho Pita phải chết hẳn, muốn dập tắt mọi hy vọng sự sống trở về với cậu. Bàn tay viên nịch vung lên đánh tôi rất mạnh, thẳng vào giữa ngực, khiến tôi bật ngã nhào vào thân cây gần đó. Trong một phút. Tôi nằm tiếng vì đau, vì cố lấy lại hơi, thì Fin địch lại bịt mũi Pita lần nữa, vẫn nằm nguyên tại chỗ. Tôi rút một mũi tên, lắp mũi nhọn vào đúng vị trí và đã định buông dây, nhưng rồi ngưng lại ngay khi thấy Fin địch hôn Pita. Và kể cả đấy là Fin địch nữa thì chuyện đó cũng quá dị thường, khiến tôi dừng tay lại. Không, không phải hôn, anh ta đang bịt mũi Pita Nhưng lại để hở miệng, lại đang thổi khí vào phổi cậu. Tôi nhìn thấy thế, tôi còn thấy cả ngực Vita đang dâng lên hạ xuống. Rồi Phoenix kéo khóa áo bơi của Vita và bắt đầu ấn lên một điểm ngay trên tim cậu, bằng gò dưới hai bàn tay. Bây giờ đã vượt qua cú sốc, tôi hiểu anh ta đang muốn làm gì. Thì thoảng tôi đã chứng kiến mẹ làm động tác tương tự. Nhưng không thường xuyên Ở quận 12 Những ai tin ngừng đập Chẳng mấy khi được gia đình đưa đến chỗ mẹ tôi kịp thời Vậy nên các bệnh nhân của mẹ thông thường Chỉ là do bỏng hay bị thương hay ốm Hoặc đói ăn Tất nhiên Nhưng thế giới của phim lịch thì khác hẳn Cho dù đang làm gì Thì anh ta cũng đã quen với hành động đó lắm Nhìn là thấy có phương pháp và nhịp điệu rất rõ ràng Và tôi nhận ra, đầu mũi tên đang lún sâu xuống đất, vì tôi đã chồm tới nhìn cho rõ. Tuyệt vọng! Cố tìm dấu hiệu cho thấy anh ta đã thành công. Những phút khổ sở trôi qua, còn hy vọng mỗi lúc một cạn. Rồi đến lúc, tôi nghĩ đã quá muộn, vì ta đã chết, đã đi mất, đã tới nơi mãi mãi không còn với được, thì cậu bật ho khẽ và Phoenix liền ngã ra sau. Tôi bỏ rơi vũ khí trong đất bùn mà lao tới cậu. "Vita." Tôi dịu dàng gọi. Tôi vén mớ tóc vàng ướt đẫm khỏi trán cậu, tìm ra mạch lại đang đập đều dưới chỗ ngón tay tôi ấn trên cổ cậu. Đôi hàng mi chớp chớp mở ra và mắt cậu tìm mắt tôi. "Cẩn thận đấy." Cậu yếu ớt nói. Trên kia có trường lực. Tôi cười lớn, nhưng nước mắt đang chảy trên mặt tôi. Chắc phải mạnh hơn trên cái đỉnh trung tâm huấn luyện nhiều lắm. Cậu nói, nhưng mà tớ ổn rồi, chỉ hơi run chút thôi. Cậu vừa chết, tim cậu vừa ngừng đập mà Tôi bật kêu lên, không kịp cân nhắc làm thế có nên hay không. Tôi đưa tay lên bịt miệng khi thấy mình bắt đầu phát ra thứ tiếng nghèn nghẹn đáng ghét mỗi lần tôi khóc. Chà, bây giờ thì có vẻ nó đã đập ngon rồi. Cậu nói, không sao đâu, Katnit à. Tôi gật đầu, nhưng thứ âm thanh kia vẫn không chịu ngừng. Katnit, bây giờ thì đến lượt Vita lo lắng cho tôi. Tình hình mỗi lúc một thêm điên rồ. Không sao đâu, chị là do hormone môn thôi. Phoenix nói, về em bé ấy mà. Tôi nhìn lên thấy anh ta đã lại quỷ xuống, nhưng vẫn hơi hỗn hện vì đoạn leo dốc, vì cái nóng và vì nỗ lực mang Vita trở về từ cõi chết. Không, không phải mà. Tôi bật ra, nhưng lại tắt ngang, vì một tràng nứt nở còn ai oán hơn nữa. Chỉ càng khẳng định thêm Điều phiên mới nói Anh ta nhìn tôi Còn tôi trừng mắt nhìn qua làn nước mắt Thật ngỡ ngẩn Tôi biết Nhưng anh ta càng cố gắng tôi lại càng tức điên Tôi chỉ muốn Một điều là giữ cho phiên sống Thế mà tôi không thể Còn phiên thì lại làm được Và tôi nên biết ơn thắm thiết mới phải Và đúng là tôi biết ơn anh ta Nhưng tôi lại cùng lúc tức điên lên Vì như thế có nghĩa là tôi chẳng bao giờ rũ nổi món nợ với Phoenix Order suốt đời. Vậy thì làm sao tôi kết liễu anh ta trong lúc ngủ được? Tôi nghĩ sẽ thấy vẻ mặt anh ta bênh bao hay nhạo báng, nhưng lạ thay, anh ta lại bối rối rất khó tả. Anh ta đưa mắt, hết nhìn vị ta lại đến tôi, cứ như cố đoán chuyện gì, rồi khẽ lắc đầu như muốn quên đi cậu thế nào rồi? anh ta hỏi vita. cậu xem có thể đi tiếp được không? không, phải cho cậu ấy nghỉ chứ. tôi nói, tôi đang tháo nước mũi rồng rồng mà chẳng có lấy một mẫu vải hị mũi. mac bứt một nắm rêu lồng thòng trên cành cây đưa tôi. tôi rã rượi quá rồi, chẳng còn sức mà che nữa. tôi xì mũi thật kêu, rồi chùi sạch nước mắt trên mặt. Rêu khá thích, thấm tốt và mềm lạ lùng. Tôi nhận thấy ánh vàng trên ngực vi Tôi đưa tay cầm lấy mặt tròn lũng lẳng của sợi dây chuyền trên cổ cậu. Con húng nhạy của tôi được khắc lên đó. Đây là món huy hiệu của cậu à? Tôi hỏi. Ừ, tôi dùng con húng nhạy của cậu thì có sao không? Tôi muốn bọn mình trông cùng cặp. Cậu đáp. Không, tất nhiên là không sao rồi Tôi gựa cười Vì ta bước vào trường đấu với con húng nhại Vừa là điều may, vừa là điều dở Một mặt thì sẽ nâng cao tinh thần cho phiến quân các quận Mặt khác, khó mà tin tổng thống Snow sẽ để lọt mắt vụ này Như thế thì nhiệm vụ giữ Pita sống sót khó hơn nữa Vậy là em muốn hạ trại ở đây Khi nịch nói Em nghĩ là không được đâu. Vita đáp thay. Ở lại đây không được, không có nước, chỗ trú cũng chẳng có. Em thấy bình thường thật đấy, chỉ cần đi chậm chậm thôi. Chậm cũng được, còn hơn là chẳng đi bước nào. Vin định đỡ Vita đứng dậy, còn tôi cố chấn tính lại. Từ lúc mở mắt chào buổi sáng đến giờ, tôi đã phải chứng kiến Sina bị đánh nhiều tự bị vứt vào một trường đấu nữa, rồi phải thấy vita chết. thế nhưng tôi thấy mừng là finn tiếp tục chơi bài tôi có mang. vì nhìn từ góc độ nhà thầy trợ, thì tôi đang chẳng xoay sở tốt tí nào. tôi kiếm lại số vũ khí, dù biết chắc tất cả đều hoàn hảo, để trông có vẻ vững vàng hơn. để em dẫn đầu, tôi tuyên bố. vita định phản đối. Nhưng phim định ngăn lại Đừng, cứ để cô ấy Anh ta cau mày nhìn tôi Em biết có trường lực ở đó, phải không? Ngày giây cuối cùng, em đã định lên tiếng cảnh cáo Tôi gật đầu Làm sao em biết được? Tôi lưỡng lự Nói ra tôi học được phép thuật nhận biết trường lực của Peter và Quai Rịch Thì có thể nguy hiểm Tôi không biết ban tổ chức có để ý cái giây phút hôn luyện tập hai người kia chỉ ra cho tôi không. Dù thế nào thì tôi cũng đang nắm một thông tin cực kỳ quý giá. Và nếu họ biết là tôi biết, họ có thể làm gì đó thay đổi trường lực, khiến tôi không nhìn được chỗ gợm nữa. Thế là tôi nói dối. Em không biết, gần như là em nghe thấy được. Nghe mà xem. Tất cả chúng tôi im lặng. Có tiếng côn trùng, tiếng chim, tiếng gió thổi qua cánh lá. Tớ chẳng nghe thấy gì cả. Vì ta nói, có mà. Tôi khăng khăng, cũng cái tiếng như hàng rào ở quận 12 ấy. Có điều là nhẹ hơn rất nhiều thôi. Mọi người lại chăm chú nghe. Tôi cũng nghe, dù chẳng có gì để mà nghe cả. Đấy, tôi nói. Mọi người không nghe thấy à? Phát ra ngay chỗ pizza bị giật đó. Anh cũng không nghe thấy. Phoenix nói. Nhưng nếu em nghe được thì làm ơn lên nhẫn đầu đi. Tôi quyết định đã chơi thì tới bến luôn. Lạ ghê. Tôi nói tôi quay đầu từ bên này sang bên kia như đang rối trí lắm. Em chỉ nghe thấy trong bộ tay trái thôi. Cái tai mà bác sĩ làm lại cho cậu ấy à? Vì hỏi. Ừ, tôi đúng vai. Có thể họ cao tay hơn họ tưởng đấy. Cậu hiểu không? Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy những thứ rất lạ lùng bên tai đó. Những thứ bình thường tưởng không ra tiếng động nữa cơ. Như là côn trùng vỗ cánh chẳng hạn. Hay là tuyết rơi xuống đất. Tuyệt cú mèo. Giờ thì mọi con mắt sẽ đổ xô. Về mấy ông phẫu thuật da đã chữa tai cho tôi sau kỳ đấu trường năm ngoái Và họ tha hồ mà giải thích Sao giờ đây tôi lại thành ra thính như dơi Kìa Bác nói và hít tôi về phía trước Nên tôi lên dẫn đầu Vì cả đội quyết định đi chậm Nên bác đòi tự đi Chị dùng một cành cây được phim đệch thoang thoát bóp thành gậy chống cho bà Anh làm cả gậy cho pizza Cũng may vì dù pizza có luôn miệng phản đối, nhưng tôi nghĩ thực tình cậu chỉ muốn nằm một chỗ. Viên địch khóa đuôi, nên ít nhất chúng tôi cũng có một kẻ tỉnh táo chốt hàng. Tôi bước xa cho trường lực luôn ở về bên trái, vì đấy được coi là phía bên tai siêu thính của tôi. Nhưng vì đấy chỉ là chuyện bịa nên tôi cắt một chùm vị rũ xuống như chùm nho bên cái cây gần đấy. vừa đi vừa ném từng quả tới trước. cũng may là tôi làm thế, vì hình như tôi đa phần mất dấu những khoảng vuông rinh báo hiệu trường lực. quả vị nào đụng phải trường lực sẽ có vệt khói bay lên trước khi nó rơi xuống đất. em xì vỡ gót trên mặt đất dưới chân tôi. vài phút sau, tôi nhận ra có tiếng canh cát sau lưng và quay lại, thấy mát đang tách vỏ một quả phỉ, tặng đầy mồm. Mác! Tôi thét lên. Nhổ ra ngay! Nhỡ nó có độc đấy! Bà lầm bầm gì đó, bà mặc kệ tôi, liếm mép ra vẻ thích thú rõ rệt. Tôi nhìn Phoenix cầu giúp đỡ, nhưng anh ta cười lớn. Chắc là ta sẽ biết nhanh thôi. Anh ta nói, Tôi tiến lên phía trước mà suy nghĩ về phí Kẻ cứu bà già, nhưng lại đệm mặc bà ta ăn các thứ hạt lạ. Kẻ mà Hennbeck đã tỏ ý chấp thuận. Kẻ mà đã mang Vita trở về từ cõi chết. Sao anh ta không bỏ mặc cho cậu chết là xong? Anh ta sẽ chẳng bị tội tình gì. Tôi làm sao biết được anh ta có khả năng cứu sống cậu ấy? Lý do gì mà anh ta lại muốn cứu Vita chứ? Và tại sao anh ta lại quyết tâm nhập đội với tôi, sẵn sàng giết tôi? Quả có thế, nếu cần, nhưng lại chừa cho tôi lựa chọn có đối đầu hay không. Tôi vẫn đi tiếp, ném quả phỉ xung quanh, thỉnh thoảng nhìn ra trường lực. Cố dấn về bên trái xem có điểm nào có thể mở đường, tránh xa khỏi Konukovia, và biết đâu đấy, tìm thấy nước. Nhưng sau khoảng một giờ đồng hồ loay hoay, chúng tôi chẳng tiến thêm được bước nào sang trái cả. Ngược lại, trường lực hình như cố tình hướng chúng tôi theo một đường cong vạch sẵn. Tôi dừng lại, nhìn Mark đang khập khiễng nhìn mồ hôi đọng trên mặt Vita. Nghĩ một chút thôi, tôi nói, em cần lên cao nhìn xuống lần nữa. Tôi chọn cái cây xem ra đâm lên trời cao hơn các cây khác. Tôi bỏ theo các cành vặn vẹo, cố bám sát lấy thân cây chính. Ai mà biết những cành dẻo quẹo này có thể gãy lúc nào chứ? Nhưng tôi vẫn trèo lên mặc kệ nguy hiểm, vì cần phải nhìn cho ra một điều. Khi bám lấy một đoạn thân chỉ nhỏ như cái cây non, lắc la lắc lư trong luồng gió ẩm, Tôi nhận ra những nghi ngờ của mình là đúng, nhận ra lý do tại sao chúng tôi không thể rẽ về bên trái, và sẽ chẳng bao giờ rẽ được. Từ cao điểm nguy hiểm này, lần đầu tiên tôi nhìn bao quát được toàn bộ hình dáng đấu trường, một hình tròn hoàn hảo, với một ánh xe hoàn hảo chính giữa. Bầu trời úp lấy chu vi cánh rừng, một màu hồng đồng nhất, và tôi nghĩ... Mình còn thấy một hai khoảng vuông gợn sóng, kẽ hở trên bộ giác như Qua Rịt và B.T gọi. Vì chúng làm lộ điều lẽ ra phải dấu kín, và bởi vậy đã trở thành điểm yếu. Để khẳng định cho chắc, tôi bắn mũi tên vào khoảng trống bên trên hàng cây. Có chùm sáng lóe lên, phán hiện ra màu xanh thật của trời bên ngoài, và mũi tên bị bật ngược xuống rừng. Tôi trèo xuống. Thông báo tin xấu cho đồng đội. Trường lực nhốt chúng ta trong một vòng tròn rồi. Một vòng bát úp thì đúng hơn. Em không biết là cao bao nhiêu. Có Colucopia, biển ở giữa, rồi vòng rừng bao quanh cực kỳ chính xác, cực kỳ đối xứng, và chẳng to mấy. Tôi nói, có thấy nước không? Phiên mệt hỏi, chỉ có nước muối nơi chúng ta bắt đầu thôi. Tôi nói, phải có nguồn nước nào khác chứ, thì ta câu mày, nếu không thì vài ngày là cả bọn chết sạch. Uhm, lá cây dày lắm, cũng có thể có hồ ao hay suối ở đâu đó. Tôi hoài nghi đáp, bạn năng mách bảo tôi Capitol có thể muốn cuộc đấu trường không được ưa thích này, chấm dứt càng nhanh càng tốt. Blue Tech Heaven Bee có thể đã nhận lệnh tiêu diệt hết chúng tôi rồi cũng nên. Dù sao thì dù cố tìm hiểu xem bên kia mép đồi có gì cũng vô ích thôi, vì câu trả lời là chẳng có gì cả. Phải có nước uống nằm ở đâu đó giữa trường lực với bánh xe chứ. Vì khăng khăng, chúng tôi đều hiểu thế nghĩa là gì. Quay ngược trở xuống, trở về giữa đám nhàn nghề và cuộc tắm máu. Trong khi Mark bước đi lập cập, con Vita yếu đuối không đánh nhau nổi. Chúng tôi quyết định xuống dốc thêm vài trăm mét rồi cứ đi tiếp tục theo vòng tròn, xem biết đâu ở tầng nào đó lại có nước. Tôi vẫn đi đầu, thỉnh thoảng ném quả phỉ sang bên trái. Nhưng lúc này, chúng tôi đã đi ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của trường lực. Mặt trời dội lửa xuống đầu, biến không khí thành hơi nước nóng. Làm mắt chúng tôi hoa lên Đến giữa chiều Thấy rõ là Vita và Mark không thể đi tiếp nữa Vin Nịch chọn địa điểm hạ trại Phía dưới trường lực Chừng chục mét bảo chúng tôi có thể biến nó thành vũ khí Hướng cho kẻ thù lao vào nó Nếu bị tấn công Rồi anh ta và Mark Ngắt thứ cỏ sắc bén mọc thành những bụi cao Chừng mét rưỡi Đan lá cỏ làm chiếu Thấy Mark có vẻ chẳng hề hấn gì Sau khi chơi chỗ quả phị, pizza hái hàng nấm rồi nướng bằng cách ném vào trường lực. Cậu tỷ mẩn, tách từng cái vỏ, đổ hết ruột vào lá. Tôi đứng gác vừa bồn chồn vừa nóng bức, và vừa nhức nhối vì những cảm xúc trong ngày. Khác nữa, tôi khát khủng khiếp. Cuối cùng tôi không chịu được thêm nữa. Thế nịch, anh đứng gác đi. Để em đi lùng thêm xem có nước không Tôi nói Chẳng ai khoái để cho tôi đi một mình Nhưng nguy cơ chết khát Đang đe dọa chúng tôi Đừng lo Tớ không đi xa đâu Tôi hứa với Vita Tớ cũng đi Cậu nặng nề. Không Tớ còn muốn săn bắn một chút Nếu gặp con thú nào Tôi bảo cậu Tôi không nói thêm Nên cậu không theo được vì cậu ổn quá, nhưng ảnh ý là thế. Bước chân nặng trịch của cậu sẽ chỉ vừa xua đuổi con mồi chạy mất vừa gây nguy hiểm cho tôi. Tớ không đi lâu đâu. Tôi bước đi lạnh lướt giữa những thân cây. Mừng rỡ thấy mặt đất mút êm tiếng bước chân. Tôi đi xuống theo đường chéo. Nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá cây xanh mướt nối tiếp nhau. Tiếng pháo hiệu khiến tôi khựng lại. Cuộc tắm máu đầu trận ở Konukovia chắc là đã dứt điểm rồi. Lúc này đã có thể thống kê những vật tế bỏ mạng. Tôi đếm từng phát bắn. Mỗi phát là một người chiến thắng hết đời. Tám phát, không nhiều như năm ngoái, nhưng lại có vẻ nhiều hơn, bởi hầu hết tôi đều biết mặt và quen tên. Bất chợt muốn xỉu đi, tôi dựa vào thân cây đứng nghỉ. Cảm thấy sức nóng rút cạn hơi nước trong người tôi nhưng miếng bông thấm. Lúc này nước nước bọt đã rất khó khăn, và nỗi mệt nhọc đang trực đánh gục tôi. Tôi thử đưa tay xoa bụng, hy vọng có bà bầu nào cảm động, đứng ra tài trợ cho hay mít gửi được chút nước vào. Mất công toi, tôi sụp xuống đất. Trong lúc nằm yên, tôi dần dần nhận ra lũ động vật, những thứ chim lạ lông sặc sỡ. Thành lành trèo cây thẻ ra, Thụt vào những cái lưỡi xanh. Rồi con gì đó như chuột cống lai thú có túi, Bám vào mấy cành gần thân cây. Tôi bắn một con bật khỏi cây để nhìn cho rõ. Nó xấu điên, hẳn rồi, Một giống gặm nhấm lớn sồm xoàm, Lông xám lốm đốm Hai răng trước trồi ra ngoài môi dưới trông rất gớm ác. Trong lúc mòi ruột lột da, Tôi nhận ra thêm một thứ, mõm nó còn ướt, như là vừa mới uống nước suối xong. Vẫn khích, tôi đi từ cái cây của nó rồi ra xa dần theo đường xoáy ốc, nguồn nước đó chẳng thể quá xa được. Chẳng có gì, tôi chẳng thấy gì, một giọt sương cũng chẳng có. Rốt cuộc viết tita sẽ lo lắng, tôi quay lại về trại, còn nóng bức và phật ý hơn bao giờ hết. Khi về đến nơi, tôi thấy trại đã hoàn toàn biến đổi dưới bàn tay mấy người kia, Mark và Phoenix. Đã dùng mấy tấm chiếu cỏ dựng lên một thứ na ná tút lều, hở một bên, nhưng có ba vách tường, cả mái và sàn nữa. Mark cũng đan xong vài cái bát đựng đầy quả phỉ nướng của pizza. Mấy khuôn mặt quay về phía tôi hy vọng, nhưng tôi lắc đầu. Không, không thấy nước. Nhưng có nước ở đó mà. Nó biết chỗ. Tôi vừa nói vừa xách con chuột đã được lột da lên cho tất cả nhìn. Nó chỉ vừa mới uống nước trước khi tớ bắn nó bật khỏi cây. Nhưng tìm chẳng ra chỗ nó lấy nước ở đâu. Tớ thề là đã càn quét từng quanh đất trong vàn bánh kính 25 mét. Nó có ăn được không? Thì ta hỏi. Tớ không biết. Nhưng thịt nó trông cũng chả khác thịt sóc mấy, có lẽ cần em nấu. Tôi ngần ngừ, nghĩ đến chuyện nhóm lửa từ tay trắng ở đây. Nhưng kể cả có làm được, thì cũng phải lo khói nữa. Trong trường đấu này, hai cũng rất gần nhau, chẳng làm cách nào giấu được. Vì ta lại có ý khác, cậu cắt một viên thịt chuột, sâu vào mũi ve nhỏ, rồi vứt vào trường lực. Có tiếng xèo xèo rồi cái que bật bèo trở lại. Mẫu thịt bên ngoài cháy đen, nhưng bên trong đã chín kỹ. Chúng tôi vỗ tay nhiệt liệt, rồi lập tức dừng lại, vì nhớ ra mình đang ở đâu. Mặt trời sáng trắng lặn trên nền trời hồng đào, còn chúng tôi chui cả vào lều. Tôi vẫn còn ngại ngần mấy quả phỉ. Nhưng phiên định nói, bác nhớ đã gặp chúng từ một kỳ đấu trường trước. Tôi chẳng mất công đến khu thực vật ăn được, hồi luyện tập, vì năm ngoái đã bỏ túi món này. Bây giờ thì tôi ước gì mình đã qua đó, vì hẳn là sẽ có vài cái trong số cây cỏ xa lạ quanh tôi lúc này. Và biết đâu, còn có thể đoán ra chút ít về nơi mình sắp tới. Nhưng bác có vẻ không sao. Mà bà đã ăn quả phỉ được mấy giờ rồi, nên tôi nhặt một quả lên cắn miếng nhỏ Có vị giòn ngọt giống như hạt dẻ Tôi kết luận là không sao Con chuột dai và hơi hôi Nhưng lại béo ngậy không ngờ Thực tế đêm đầu tiên Trong trường đấu được bữa tối thế này Không hề tệ Chỉ ước gì có món đồ uống nào chắc trôi Thuyền hỏi dồn dập về con chuột Và giờ chúng tôi thống nhất Gọi là chuột cây Nó ở cao bao nhiêu Tôi đã theo dõi bao lâu rồi mới bắn Lúc ấy nó đang làm gì? Tôi chẳng nhớ nó có làm gì đặc biệt, gửi hết tìm côn trùng hay gì đó. Tôi khinh sợ trời đêm tối, ít nhất thì lớp cây cỏ đang dài cũng che mắt được phần nào khỏi những thứ quái quỷ lẩn mò trên đất rừng giữa đêm đen. Nhưng ngày trước khi mặt trời khuất dưới đường chân trời, vầng trắng trắng bậy nhôi lên, khiến mọi thứ vừa đủ thấy. Cuộc trò chuyện bỏ lựng vì chúng tôi biết sắp tới sẽ là gì. Chúng tôi sắp hàng đứng ở cửa lều, và Vita luồn tay nắm tay tôi. Bầu trời bừng lên khi dấu hiệu Capitol hiện ra đang trôi giữa không trung. Trong lúc lắng nghe quốc ca tấu lên, tôi nghĩ, Phoenix và Mark sẽ khó chịu đựng cú này hơn nhiều. Nhưng thế ra chính tôi cũng không dễ chịu đựng. Khi nhìn khuôn mặt tám người chiến thắng đã chết chiếu lên nền trời. Người đàn ông ở quận 5 đã bị Phoenix hạ thủ bằng đinh ba, là hình ảnh đầu tiên xuất hiện. Thế nghĩa là mọi vật tế từ quận 1 đến 4 đều còn sống. Bốn tay nhà nghề, Betty và Wyatt, và tất nhiên Mark và Phoenix. Tiếp theo quận 5 là ông nghiện ma phiện quận 6, Cecelia và Wood, quận 8. Cả đôi quận 9, người đàn bà quận 10, và Sitter quận 11. Yếu truyện Capitol lại hiện ra theo mấy nốt nhạc cuối cùng, rồi trời lại tối sầm còn đọc ánh trăng. Chẳng ai nói lời nào. Tôi thì không thể giả vờ quen biết sâu sắc ai trong số họ. Nhưng tôi không thể không nghĩ về ba đứa trẻ, cứ níu chặt Cecilia khi chị bị kéo đi về sự ân cần của Sidder khi mới gặp tôi. Thậm chí tôi cũng thấy đau nhói khi nghĩ tới ông nghiện mắt lời đờ, da vẽ hoa vàng lên má mình, chết cả rồi mất cả rồi. Tôi không biết chúng tôi sẽ ngồi đây bao lâu nếu không có chiếc dù bạc tới. Trượt qua tán lá cây rơi xuống trước mặt chúng tôi, không ai chỉ tay ra lấy. Mọi người nghĩ là của ai? Cuối cùng tôi nói Chịu không biết được Kinh định nói Tốt hơn hết là để Pita nhận lấy Vì cậu ấy vừa chết hôm nay Pita tháo dây buộc và vuốt thẳng mặt lụa tròn Trên cái dù Đặt một vật kim loại nhỏ Tôi không đoán ra là cái gì Cái gì thế? Tôi hỏi Không ai biết Chúng tôi chuyển cho nhau xem Lần lượt quan sát nó Đấy là một ống kim loại rỗng, hơi thuôn lại ở một đầu. Đầu kia có một cái lưỡi chìa ra, hơi cong xuống. Trông có nét quen thuộc. Có thể là một bộ phận rơi ra từ xe đạp, Que trịnh rèm, bất kỳ cái gì trên đời. Vì ta thổi vào một đầu xem nó có kêu không. Không có. Phoenix luồn ngón út vào xem thử có dùng chúng làm vũ khí được không. Vô dụng. Bà có lấy câu cá được không hả Mác? Tôi hỏi, vốn bất kỳ cái gì Mác cũng có thể biến thành đồ nghề câu cá, nhưng bà chỉ lắc đầu cào nhầu. Tôi cầm lấy, lăn qua lăn lại trên bàn tay, vì chúng tôi đang là đồng minh, nên chắc hay mết phải làm việc sát với nhóm người hướng dẫn quận 4. Ông góp phần chọn món quà này, nghĩa là nó cực kỳ giá trị, cứu mạng nữa là khác. Tôi nhớ lại năm ngoái khi tôi thèm nước muốn điên, nhưng ông không chịu gửi, vì biết nếu cố là tôi tìm được. Mỗi món quà của Hay Mích, hoặc nếu ông từ chối gửi quà, đều mang theo một thông điệp nặng ký. Tôi gần như nghe ông đang gầm gừ phát tôi. Có não mà thì dùng đi chứ. Nó là cái gì? Tôi lau mồ hôi trên trán, đưa món quà ra ngắm nghía giữa ánh trăng. Tôi xoay nó đủ kiểu, thử nhìn từ mọi góc độ, che đi từng phần rồi lại bỏ ra. Cố bắt nó nhẹ cho tôi biết mục đích của mình. Cuối cùng thất vọng, tôi chọc một đầu xuống đất. Em chịu rồi, biết đâu nếu ta bắt tay với PT hay quai rịp thì họ có thể tìm ra. Tôi dưỡi người. Áp bên má nắng bừng lên chiếu cỏ mà bóc mắt tức tối nhìn vật không tên kia. Thì ta xoa bóp một huyệt đang căng lên giữa hai bả vai tôi và tôi cho phép bình bình tĩnh lại chút ít. Tôi nghĩ tại sao nơi này vẫn không mát hơn dù mặt trời đã lặn. Tôi nghĩ không biết ở nhà đang thế nào. Rim, mẹ tôi, Gail, Maggie. Tôi tưởng tượng mọi người đang ở nhà xem tôi trên màn hình. Hoặc ít ra là tôi hy vọng họ ở nhà, chứ không bị giam cầm trong tay thét, hay bị trừng trị như Simna, như Darius, trừng trị chỉ vì tôi, tất cả mọi người. Tôi bắt đầu quay quắt nhớ mọi người, nhớ quận, nhớ cánh rừng xưa, một cánh rừng đàng hoàng, cây gỗ cứng, xanh chắc, thức ăn dồi dào, thú săn không ghê đến phát khiếp, suối chảy ảo ạc, gió mát mơn man Không phải là gió lạnh hùm hút mới thổi cái nóng một thở này đi được. Tôi tưởng tượng ra cơn gió ấy trong đầu, gọi nó về cho tê cống đôi má và buốt giá các đầu ngón tay. Và thình lình cái mẫu kim loại vùi đầu trong đất đen kia chợt có tên. Vòi máng. Tôi thốt lên và ngồi bật dậy. Dì cơ? Thúy Nịch hỏi. Tôi gỡ món đồ ra khỏi đất và phụi sạch khùng tay ôm lấy đầu thuân che nó đi, nhìn sang đầu có lưỡi. Phải, tôi đã từng thấy thứ này rồi. Vào một ngày đông lộng gió nhiều năm trước, trong rừng với cha tôi, nó nằm ngon lành trong cái lỗ soi vào thân cây thích, dẫn đường cho nhựa cây chạy vào hũ của chúng tôi hứng, ăn với siro rô thích, ngay cả bánh mì khô cũng biến thành ngon miệng. Sau khi cha mất, Tôi không biết số phận trừng trục vòi máng của ông giờ ra sao Chắc là dấu quan rừng đâu đó Chẳng có ai tìm được Đấy là cái vòi máng Như kiểu vòi nước ấy Cắm vào cây là nhựa sẽ chảy ra tôi nhìn những thân cây xanh vạm vỡ quanh mình Ít nhất là loại cây đó Nhựa ấy à? Phi Nịch hỏi rõ ràng vùng bờ biển của anh cũng không có loại cây đó để làm siro ấy, vì ta nói, nhưng trong mấy cây này chắc phải có thứ khác. tất cả chúng tôi cùng đứng phát dậy một lúc, cần khát suối không có, hàm răng cửa sắc và cái móng ướt của con chuột cây. trong mấy cây này chỉ có thể có một thứ duy nhất đáng giá thôi. Finn nghịch định lấy đá đập cái vòi máng cắm vào lớp vỏ xanh một thân cây đổ sụp. Nhưng tôi ngăn lại. "Quan đã, anh làm thế nó hỏng mất. Đầu tiên phải soi lỗ đã." Tôi nói. "Chẳng có gì dùng làm khoan được." Tiến mát hiến luôn cây dùi của bà, và Pita cắm phật vào vỏ cây. Mũi nhọn xuyên vào chừng 5 phân. Cậu và Finn nạch thay nhau khoét rộng cái lỗ bằng dùi và dao. Tới khi đủ chỗ nhét vòi máng, tôi cẩn thận lách nó vào, rồi tất cả lùi lại chờ đợi. Đầu tiên chẳng thấy gì hết, rồi một giọt nước lăn xuống lưỡi vòi, rồi rơi vào bàn tay ngựa ra của mát, và liếm lấy rồi xòe ra đợi thêm. Hết lay lắc rồi điều chỉnh cái vòi máng, chúng tôi cũng đã làm chảy ra được một dòng rỉ rách. Lần lượt, mỗi người đứng há miệng với vòi thấm ướt cái lưỡi khô rang mát mang giọt đến bà đang cọ khiết đến nỗi giọt được đưa cả nước chúng tôi hứng đầy giọt rồi chuyển cho từng người uống từng ngụm lớn và rồi xa xì làm sao té nước rửa sạch mặt cũng như mọi thứ xung quanh đây nước có phần hơi ấm nhưng giờ không phải lúc ỉ eo không bị cơn khát quấy nhiễu tâm trí nữa Chúng tôi nhận ra mình đã tuyệt lực cả rồi Và chuẩn bị cho một đêm ngon giấc Năm ngoái thì tôi luôn xếp sẵn hành trang vào vị trí Đề phòng phải bất ngờ rút chạy giữa đêm Năm nay chẳng có ba lô mà xếp dọn Chỉ có vũ khí Mà đằng nào tôi cũng không cho rời tay Rồi tôi nhớ ra cái vòi máng liền gỡ khỏi thân cây Tôi kiếm một dây leo dai Thuất hết lá Sâu qua ruột vòi rỗng Rồi buộc thật chặt và thắt lưng. Vin Nịnh đề nghị thức canh trước và tôi đồng ý. Biết rõ trước khi Vita nghỉ đủ, thì sẽ chỉ có tôi hoặc anh ta. Tôi nằm xuống bên Vita trên sàn lều, dặn Vin Nịnh khi nào mệt thì đánh thức mình. Nhưng tôi lại bị khua khỏi giấc ngủ vài giờ sau, vì tiếng động nghe như tiếng chuông đang đổ. Bong, bong. Không y hệt tiếng chuông trên tòa tư pháp sang năm mới, nhưng cũng khá giống, đủ để tôi nhận ra. Vì và mát vẫn ngủ lì, nhưng phiên trông cũng chăm chú như tôi. Tiếng chuông ngừng. Anh đếm được 12 tiếng. Anh ta nói, tôi gật đầu, 12, như thế là sao? Cho 12 quận, có thể nhưng tại sao? Anh nghĩ là có ý nghĩa gì? Chịu. anh ta nói Chúng tôi đợi xem có chỉ dẫn nào nữa không Thông báo của lò đi ớt Tempomit chẳng hạn mười pháp cổ Thứ duy nhất đáng chú ý hiện ra đằng xa xa Một phát điện loa mắt giáng xuống cái cây sửng sững Rồi dông bão giấm xét bắt đầu Tôi nghĩ chắc là báo hiệu mưa Làm nguồn nước cho những kẻ Không có người hướng dẫn khôn ngoan như hay mít Ngủ đi phiên địch, đằng nào cũng đến lượt em canh rồi. Phiên địch lưỡng lự, nhưng chẳng ai thức được cả ngày. Anh ta nằm xuống ngay miệng lều, tay nắm chắc thanh ninh ba, rồi rơi vào giấc ngủ chập chờn. Tôi ngồi, tên đã lên cung, quan sát khu rừng xanh lợt ma quái giữa anh Trăng. Sau khoảng một giờ thì thôi sấm xét, nhưng tới lúc đó lại nghe tiếng mưa lốt bốt trên mặt lá cây cách đây chừng trăm mét, tôi đợi mãi xem mưa có đến đây không, nhưng chẳng thấy. tiếng pháo hiệu khiến tôi giật mình, dù các bạn đồng hành vẫn ngủ say, chẳng ích gì mà lay họ dậy chỉ vì thế. lại thêm một người chiến thắng bỏ mạng, tôi không cho phép mình tính thử có thể là ai. cần mưa đậu đâu thình lình dứt, cũng như bão trong chuồng đấu năm ngoái, chỉ chốc lát sau đó. Tôi thấy xương nhẹ nhẹ lan tới từ phía cơn mưa vừa xong. Do phản xạ thời tiết thôi, mưa lạnh rơi xuống trên nền đất nóng. Tôi nghĩ, làn xương cứ thế tiến tới đều đều. Những lưỡi xương phóng tới trước, rồi cuộn lại như ngón tay, như đang kéo theo phần còn lại. Trong lúc đứng nhìn, tôi cảm thấy tóc gáy dựng lên. làn xương này có gì không ổn? Mặt trước tiến lên quá đều. Không thể là tự nhiên được Và nếu không phải tự nhiên thì... Mùi giòn ngọt kinh tợm xông vào lỗ mũi tôi Và tôi nhào đến chỗ mọi người Hét lớn gọi họ dậy Trong vài giây lay gọi họ tỉnh Người tôi bắt đầu rộp lên